Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4020 Quảng Hàn giới cùng Điền tiểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz thì ra là thế. Vân ẩm tông tình huống so với chính mình tưởng tượng còn muốn không. Ổn một ít tốt tại chính mình trở lại được thập phần kịp thời, lại nói tiếp cũng thật sự là trùng hợp, nếu là nhiều hơn nữa trì hoãn bên trên Một ít thời khắc, Vân ẩn tung tình huống khó mà nói trước mắt cái này. Bốn cái nhà đầu nhất định là hồn quy địa phủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc, đối. Với mấy cây đồ đệ, hắn còn là phi thường coi trọng địa phương. Sư Tôn, hiện tại chúng ta ứng nên như thế nào? Dọc theo con đường này, vốn là đều là do Thượng quan Linh quyết định. Nhưng hôm nay đã cùng Lâm Hiên tụ hợp. Hết thảy đương nhiên đều có lẽ. Duy sư tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Như thế nào về trước vân ẩm tôn mà nói. Lâm Hiên lời còn chưa dứt toàn thân thanh mang nổi lên đem tứ nữ. Cùng một chỗ bao khỏa đi vào. Sau đó nhanh như điện trước hướng lên. Trời bên cạnh kích bắn đi rồi. Theo đổ nhi trong miệng. Lâm Hiên đã hiểu rõ vân ẩm tung tình hình gần. Đây như thế nào, so nguyên trước hết tưởng tượng, muốn ác liệt rất. Nhiều tuyệt đại bộ phận cấm chế đều ở vào nửa hủy trạng thái. Tuy nhiên những thiên ngoại ma đầu kia cũng không sống khá giả kinh. Nghiệm cách kia một hồi đại chiến về sau đồng dạng là nguyên khí đại. Thương rồi, hôm nay đang chờ đợi thiên ngoại ma vực viện binh tu bổ. Theo lý thuyết trong khoảng thời gian này không có lẽ có đại động, tác, có thể tu tiên giới sự tình, ai lại dám cam đoan đâu. Vạn nhất bọn hắn không theo như lẽ thường ra bài, thì tính sao? Mặc dù nhưng cách này tỷ lệ không lớn, nhưng loại tình huống này, Lâm Hiên cũng không dám đi mạo hiểm a Theo đồ để trong miệng đem tình huống hiểu rõ tinh tường, Lâm Hiên. Không dám lại chậm rãi chạy đi bốn cái nha đầu tuy nhiên thực lực. Không tầm thường nhưng độn tốt cùng hắn so sánh với tự nhiên là không. Đáng giá nhắc tới hôm nay cần dành giật từng giây cho nên Lâm Hiên. Đành phải dùng chính mình độn quang mang theo các nàng chạy đi. Trong nháy mắt vượt qua nhìn rằm. Lâm Hiên cái này dùng một lát đem hết toàn lực cái kia quả nhiên là. Nhanh giống như thuấn di. Tin tưởng rất nhanh có thể trở lại vân ẩm tông địa phương. Cùng lúc đó quảng hàn giới. Linh giới diện tích uyên bác quảng hàn giới là mặt khác mấy trăm cái. Tiểu giao diện bên trong một cái nhưng mà lại xa không tầm thường. Giao diện có thể so sánh bất luận diện tích. Hay vẫn là tu sĩ thực, lực hoặc là tài nguyên. Linh mạch ưu dị đều căn bản không phải một. Vậy lượng cấp. Linh giới ba đại tán tiên tri quảng hàn chân nhân tựu cư chú ở tại đây. Ngoài ra cũng không thiếu đỉnh cấp cường giả như hoàng long chân. Nhân thiên tuyệt tiên tử chờ ở linh giới cái kia đều là tiếng tâm. Lừng lẫy. Quảng hàn giới chỉnh thể thực lực có thể nói còn muốn còn hơn nay Long giới một bậc. Cho nên ở chỗ này, vực ngoại thiên ma cũng là hàng lâm rơi xuống cường. Giả vô số, cầm đầu chính là một cách được xưng là diêu linh vương ra. Hỏa, thằng này cùng hư vô ma quân chính là một cấp bậc. Thậm chí có thể nói, càng thêm khó chơi một ít. Quảng Hàn chân Nhân cùng hắn đại chiến mấy lần cũng không quá đáng. Duy trì một cách không thắng không bại cuộc diện mà thôi. Quảng hàn giới lâm vào rằng co mà không người nào biết chính là thiên nguyên hải. Quảng hàn giới chứa xanh bí cảnh một trong. Đừng nói bình thường tu tiên giả không dám nhận gần nơi này. Là độ kiếp cấp bật lão quái vật tới nơi này mạo hiểm vậy cũng muốn mạo. Hiểm rất lớn vẫn lạc phong hiểm. Không có ai biết cái này bí cảnh là như thế nào hình thành. Nhưng cùng hắn nguy hiểm so sánh với Tại đây sản xuất thiên tài địa Bảo số lượng nhưng lại cực nhỏ địa Tuy nhiên mỗi đồng dạng đều rất bất phàm Nhưng muốn tìm được nhưng lại rất khó khăn hơn nữa thời Khắc muốn bốc lên vẫn lạc phong hiểm Được không bù mất Cho nên kỳ thật sẽ rất ít có cường giả tới nơi này mạo hiểm Nói ít ai lui tới đó là không điểm không giả. Là vực ngoại thiên ma ở chỗ này tổn thất một ít nhân thủ về sau đều. Không hề giao thiệp với. Nhưng mà không có ai biết lúc này ở thiên nguyên hải ở chỗ sâu trong. rong biển ở bên trong có một ngày nhưng hình thành động phủ. Tuy nhiên rất đơn sơ nhưng xác thực cùng tu tiên giả ở lại không có. Kém nhiều. Lúc này ở đồng phủ chỗ sâu nhất có một hắc sắc kén tầm. Tại kén tầm bên cạnh còn có một chút hải thú thi thể. Những hải thú này đều cường đại vô cùng. Mỗi một đầu đều có thể so sánh độ kiếp kỳ. Không ít linh trí đã bắt đầu. Nhưng mà trước khi chết trong mắt lại. tràn đầy hoảng sợ chi ý. Một màn này nhìn về phía trên hơi có chút dường dị. Mà cái kia kén tầm cũng không phải tử vật Bên trong ẩn ẩn có một cỗ Cường đại khí tức toát ra Hết lần này tới lần khác lại như có như Không Như có người có thể đủ thi triển nổi thị thuật Tự sẽ phát hiện bị cái này màu đen kén tầm bao vây lấy Là một anh Thuấn thiếu niên Mà lâm hiên càng là quen thuộc tới cực điểm Điện tiểu kiếm Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền Lại có vẻ là cường đại vô cùng, vượt. Qua xa trước đó lần thứ nhất cùng Lâm Hiên gặp nhau giống như có thể so sánh. Theo hội bàn đào rời đi, Điền tiểu kiếm đoạt thức ăn trước miệng cọp. Sau đó lại phiêu nhiên đi xa, hỏi như vậy để đến rồi, hắn lại như thế. Nào đi vào quảng hàn giới địa, như thế nào lại xuất hiện tại tại đây? Cái kia màu đen kén tầm là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều nghi hoặc Nhưng mà hôm nay cùng hết thầy tất cả đều là chưa hiểu chi mê. Điện tiểu kiếm tạm thời ngủ say tại tại đây thân thể của hắn đã xảy. Ra không biết tên biến gì. Làm như vậy hắn anh không ra anh em không. Ra em, Lâm Hiên lại ở nơi nào? Anh ở đây nói là bản thể. Nhân vật chính của chúng ta đang bề bổn lấy chạy về vân ẩm tông đi. Trên đường đi nhanh như điện chớp, ngẫu nhiên gặp phải tuần tra vực. Ngoại thiên ma đại đô trước một khắc mới ở chân trời chứng kiến thanh. Mang trói mắt, sau một khắc cái kia kinh hồng tựu không thể tưởng. Tượng nổi xuất hiện ở sau lưng chân trời. Sau đó mới ẩn ẩn có rất nhỏ tiếng xé gió tiếng vọng ở bên tay. Chúng ma đầu quá sợ hãi, cơ hồ dùng vi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Hoặc là chính là người thực lực cao đến không thể tưởng tượng nổi. Bất kể là hữu là địch, đều cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội địa. Phương, vực ngoại thiên ma là cùng hung cực áp, nhưng cũng sẽ không cầm chi. Mạng nhỏ nhi hay nói giỡn cái gì, vì vậy ra vẻ không biết, cũng không Có đem cái này tình báo truyền lại đi lên, nếu không ma tôn đại nhân. Nếu là trách tội xuống, chính mình chịu trách nhiệm không dậy nổi. Cứ như vậy, Lâm Hiên cùng nhau đi tới, không có gặp phải nửa điểm khó. Khăn chắc trở, càng chưa nói tới mày may trở ngại. Gần kề cả buổi thời gian, đã tiếp cận Vân ẩm Sơn. Tuy nhiên còn có khoảng cách nhất định, nhưng Lâm Hiên thần thức thí. Nhưng mà có thể so với chân tiên địa đem hắn thả ra đại khái tình. huống cũng hiểu được cây thanh thanh sở sở. Cũng không có xuất hiện bên ngoài. Nói tóm lại, vân ẩm tông hay vẫn là tương đối bình an tuy nhiên cũng. Có một ít chiến hỏa nhưng quy mô đều vẹn vẹn tại bộ phận thuộc về. Thăm dò quấy dối hình công kích vực ngoại thiên ma cũng đang đợi khôi. Phục nguyên khí. Như vậy cảnh tượng lại để cho Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Tứ nữ cũng biểu hiện được có chút vui mừng. Sư tôn, ta đến đường thông qua bí mật truyền tống trận chúng ta có. Thể đi trở về. Thượng quan Linh Nhu thuận thanh âm truyền vào lỗ tai. Không, các ngươi trở về thì tốt rồi. Chúng ta trở về, sư tôn, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ. Đương nhiên không. Vậy ngài Hừ, vực ngoại thiên ma ngang ngược càn rỡ, khi dễ lâm mố chỉ có một. Hóa thân tỏa chấn không sai chỗ, lấy trước kia là không thể làm gì. Hôm nay ta đã trở lại rồi, há còn có thể tùy ý bọn hắn càn rỡ đâu. Lâm Hiên cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, an oán rõ ràng từ trước. Đến nay là tính cách của hắn. Nếu là hư vô ma quân ở chỗ này cũng thì thôi. Chính là một cách ma nham thành chủ. Tại lâm hiên xem ra cách kia. Chính là một cách chây cười, cái gì để nhất ma tôn coi như là chân tiên. Đạo đồng, mình cũng làm thịt qua thằng này, có cái gì tốt hung hăng? Càn quấy hay sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?